Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 14. Tối đầu tiên hướng Ngưng vi trở về nhà, cả nhà bị giày vò đến tận nửa đêm. Tuy cô ta quay về, nhưng nhất quyết không thay tên đuổi họ. Họ tên là Tự Do, nên ai cũng mặc kệ cô ta. Thượng Trì Ý vẫn chưa trở về nhà ở Thượng Hải. Hà Nghi An đang đẩy nhanh tốc độ thi công số đồ nội thất cho cô. Trùng hợp là cô đang bận rộn với chuyện hạng mục. Cô đã nói chuyện với ba mẹ là cô sẽ về nhà vài ngày trước khi bắt đầu học kỳ hè. Hà Nghĩa An nói tên cô rất hay nên chỉ đổi họ. Thế là cô thành hứa chi ý. Sáng thứ bảy, hứa chi ý đặt báo thức lúc 9 giờ. Lúc trước cô ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy thì có lẽ là không thể dậy trước 10 giờ. Trường báo thức gieo lên, cô mở đôi mắt ngái ngủ rồi lại tắt nó đi. Cô ngồi dậy tựa vào đầu giường. Cô ngồi dậy tựa vào đầu giường. Bên này và Trung Quốc giờ giấc trái ngược nhau. Mỗi lần cô nhắn tin hay là gọi điện thoại cho Hà Nghi An, cô đều tính toán chênh lệch múi giờ và cố gắng chọn thời điểm mẹ cô làm xong công việc. Trường đã gieo 30 giây nhưng đầu bên kia vẫn không bắt máy. Hà Nghi An vừa kết thúc cuộc họp video cách đây 10 phút. Trước mặt là máy tính đã tắt màn hình. Điện thoại cài chế độ im lặng nên không để ý màn hình điện thoại đang phát sáng. Bà đang nghĩ làm sao có thể hòa hợp với con gái, bà khao khát được con cái tin tưởng và cuốn quýt bên mình. Khi gặp chuyện không vui, sẽ tìm đến bà đầu tiên để chút bầu tâm sự. Nhưng từ nhỏ, con gái đã rất độc lập, dường như không có thói quen làm nũng. Tiếng chuông gieo hai giây cuối cùng, Hà nghi An mới thấy con gái có gọi video, nhưng bà lại không kịp bắt máy. Bà vô thức lấy nhìn đồng hồ, rồi gọi lại. Mẹ! Giọng nói Hà Nghị An ôn hòa, mang theo ý cười. Dậy sớm thế con, thứ bảy sao cô ngủ thêm một chút? Con tỉnh rồi, mẹ đang bận ạ? Không bận, mẹ đang ở nhà, để điện thoại ở chế độ im lặng nên không để ý. Có chuyện gì à con? Không có, chỉ là muốn gọi điện hỏi thăm chút thôi. Hà Nghị An rất hối hận vì đã hỏi như vậy. Con gái chỉ muốn nói chuyện với bà, mà bà hỏi như vậy thì chẳng khác nào đẩy cuộc trò chuyện vào ngõ cụt. Nhưng vừa rồi, bà thực sự lo lắng, không biết con gái tìm bà là có việc gì gấp hay không. Bầu không khí bỗng im lặng trong mấy giây. Im lặng là do xấu hổ, cả hai đều đột nhiên không biết phải nói gì tiếp theo. Lần trước, hai tuần bà ở New York, khi hai người gặp mặt, Ngay cả khi không tìm được chuyện gì để nói thì vẫn có thể uống cà phê, giả vờ, nhìn vào điện thoại một chút, rồi tận dụng khoảng trống này để nghĩ ra chủ đề nói chuyện. Nhưng gọi điện thoại thì không được như vậy. Những lúc có 2-3 giây không phát ra tiếng thì rất dễ rơi vào tình cảnh ngượng ngùng và tẻ nhạt. May mà Hà Nghị An phản ứng nhanh, bà hỏi Con ăn sáng chưa? Vẫn chưa. Bạn cùng phòng vẫn chưa dậy, con chờ cậu ấy dậy rồi cùng ăn. Là các con tự nấu à? Dạ, cuối tuần đều tự nấu hết Một bên hỏi, một bên đáp, những câu vô bổ và cực kỳ gượng gạo Nhưng cả hai đều cố gắng duy trì cuộc trò chuyện Lần sau mẹ tới, mẹ sẽ chuẩn bị thêm đồ ăn cho hai đứa Hà Nghị An đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc, đi tới phòng của con gái trước khi ngưng vi trở về đồ đạc mà hứa chi ý để lại ở nhà cha mẹ nuôi đã được bà đóng gói và mang về lại đây không thể cứ nói mãi về chuyện sáng nay ăn gì bà nhìn đồ đạc của con gái mình so với đồ của ngưng vi thì vô cùng ít ỏi những đồ quý giá của con từ khi còn nhỏ đến giờ đâu rồi lúc mẹ thu dọn đồ cho con mẹ không thấy chúng hay là không có thật sự là không nên như vậy hứa chi ý đam Có ạ, con mang đến trường học mỗi lần một ít Cô không đề cập đến chuyện Ban đầu cô quyết định bỏ nhà ra đi Nên mới mang theo tất cả những thứ quan trọng Cho dù có mang nó đến trường Thì cũng không được bao nhiêu Đâu phải là bà chưa từng đến thăm căn nhà thuê đó Đồ đạc bên trong cũng chẳng nhiều nhận gì Hàng y an đam Đồ vật nào có ý nghĩa Thì cứ để ở nhà Di chuyển tới lui đồ đạc dễ bị hư hỏng lỡ như là mất sẽ không tìm lại được. Lần sau mẹ đến New York, mẹ sẽ mang chúng về cho con. Dạ. Sau khi kết thúc chủ đề này, cô tiếp tục cố gắng tìm chủ đề tiếp theo. Bà không có ở nhà. Bà còn có xã giao, vẫn chưa về. Ồ. Thực ra cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vừa nhấc máy lên thì cô lại chẳng nói ra được gì. Cô phát hiện ra những điều gì nghĩ trong lòng Lại rất khó nói ra thành lời Hà nghi ăn cũng vậy Bà muốn biết nhiều hơn về con gái mình Nhưng hỏi một câu, đáp một câu Lại khiến mọi thứ trở nên cượng gạo Bà tự nhủ, không nên vội vàng Cứ từ từ tìm hiểu con gái Trong những khoảnh khắc bọn họ bên nhau Mẹ, vậy mẹ đi ngủ sớm nhé Được, con ăn sáng đúng giờ Mấy ngày nữa mẹ sẽ đến thăm con Giây phút cúp máy Cả hai mẹ con đều không thể bày tạo được nỗi lòng Cả hai đều muốn xích lại gần nhau Nhưng không biết làm sao mới phải Sáng hôm sau cô nhận được tin nhắn của Ninh Dần Kỳ Cậu ta chụp ảnh về concert gửi cho cô xem Buổi concert diễn ra vào ngày 16 tháng 8 Là tối thứ bảy tuần sau Hôm nay là Chủ nhật Cô tạm thời đến tăng ca để điều chỉnh dữ liệu của hạng mục Hứa chi ý không chắc cuối tuần sau có cần tăng ca hay không Nên cô lấy laptop ra, báo cáo công việc với sếp và xin nghỉ phép trước Trong văn phòng của tường tư tầm, vị khách không mời mà đến Coren gõ cửa bước vào Vế cậu muốn đây? Anh ta nói rồi đặt một chiếc phong bì có màu sắc rực rỡ Trông khá đặc biệt lên trên bàn Tưởng tư tầm lấy cuống vé ra liếc nhìn. Giống như lần trước, đó là vé vào khu vực trung tâm. Cả hai vé đều dành cho hứa chi ý. Cô có thể đi xem cùng bạn bè. Anh nhét tấm vé vào lại. Cảm ơn. Đừng có vội vàng cảm ơn. Cho tôi mượn máy bay dùng mấy ngày. Cái của tôi, tôi cho bạn gái tôi dùng rồi. Cơ tùy ý. Cơ hình còn có hẹn với khách hàng. Khi rời đi, anh ta thuận tay cầm ly cà phê đá chưa uống trên bàn. Trên lối đi bên ngoài, Cohen và Hứa Chi Ý đi ngang qua nhau. Hứa Chi Ý vô cùng ấn tượng với người đàn ông mắt xanh này, công ty anh ta ở tầng 16. Tầng 16 giống như tầng 20 của họ, chỉ có một công ty tên là Tư bản câu Cohen. Không giống như Tư bản Viễn Duy, Tư bản Cohen là một ngân hàng đầu tư nhỏ, tập trung vào lĩnh vực công nghệ. Họ không Tự đầu tư chỉ giúp các công ty khởi nghiệp Cung cấp dịch vụ tài chính Đây là một ngôi sao đang lên Trong số các tổ chức FA Nghe Luna nói Nhiều dự án do tư bản phiễn suy đầu tư Đều nhờ cơ hình làm mối Hai công ty hợp tác rất chặt chẽ Xếp tưởng Cô gõ nhẹ lên cửa Vào đi Mãi đến khi cô đến bàn làm việc Tưởng tư tầm mới rời mắt khỏi màn hình máy tính Anh ta ra hiệu cho cô ngồi xuống Người ý báo cáo với anh về công việc mà cô đã tự mình hoàn thành trong khoảng thời gian này. Đây là lần đầu tiên cô báo cáo công việc với sếp, rất khó để nắm bắt được mức độ phù hợp. Cô lo nói ít vài ba câu thì sẽ qua loa, mà nếu nói nhiều thì sếp lại thấy cô dài dòng, không nắm được trọng điểm. Mất khoảng 15 phút, từ tư tầm nghiêm túc lắng nghe, anh nhận xét đúng trọng tâm. Tốt hơn so với dự đoán của tôi. Nhận được lời khẳng định, trái tim thấp thỏm của hứa chi ý, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cho dù làm gì, cô cũng luôn phấn đấu sẽ làm tốt hơn. Tôi có chỗ nào cần cải thiện không? Tưởng tư tầm, gọn gàng dứt khoát đam. Ngày mai, em đến báo cáo lại lần nữa, xem có thể kiểm soát được trong vòng 5 phút hay không. Hóa ra yêu cầu của anh còn cao đến vậy, may mà cô hỏi thêm một câu này. Cảm ơn anh. Ngày mai lại làm lãng phí thời gian của anh rồi. Không phí. Anh đóng tập tài liệu trong tay. Hứa Chi ý nhìn anh hai giây rồi mới nói Tuần sau tôi sẽ đi xem concert. Nếu hạng bụng có việc gì gấp cần hoàn thành, tôi sẽ làm thêm giờ trên máy bay. Tưởng tư tầm ngước mắt lên. Em đi xem concert ở đâu? London. Ninh dần kỳ giúp tôi mua vé. Tưởng tư tầm gật đầu, không nói gì thừa thãi mà chỉ đam... Tuần sau không tăng ca Sau khi báo cáo công việc xong Và cũng đã xin nghỉ phép sớm Hứa chi ý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Tưởng tư tầm trò chuyện phải câu ngoài lề Hỏi gần đây có thế nào Chuyện thân thế được công khai Có ảnh hưởng gì hay không Cái gì trên mạng cần xóa Gần như đã xóa hết rồi Nếu em gặp chuyện không thể tự giải quyết được Thì có thể tìm đến tôi Hoặc là tìm hứa hành Anh trai của em Hứa chị ý cảm ơn anh, cô không để ý đến những lời bên ngoài, cũng chẳng quan tâm liệu mình có thể hòa nhập vào cái dưới đó hay không. Chuyện làm cô phiền lòng nhất lại đến từ chính bản thân cô. Cô không biết cách thích nghi và hòa nhập với cuộc sống của ba mẹ. Không có tình cảm, ỉ lại đã hình thành từ nhỏ, cô rất khó mở miệng làm nũng với Hà Nghi An, cũng sẽ cảm thấy xấu hổ, thẹn thùng. Giào cản vô hình giữa cô và ba mẹ khi gọi điện thoại Dù thế nào đi nữa cũng không thể bị phá bỏ Tôi gặp khó khăn Nhưng người khác không thể giúp được tôi Tôi và ba mẹ tôi đã bỏ lỡ mười mấy năm tốt nhất để vun đắp tình cảm rồi Không thể bù đắp được nữa Tưởng từ tầm đam Đừng gấp Có thể bù đắp mà Tôi sẽ giúp em bù đắp từng chút một Tiếng cảm ơn nghẹn ngào hồi lâu trong cổ họng Hỡi chị cuối cùng cũng gian nan nói ra với chất giọng khàn khàn. Tưởng tư tầm hơi nâng cầm. Em đi làm việc đi. Hỡi chị đóng laptop lại, đứng dậy. Xếp tưởng. Vậy tôi đi đây. Cô rời đi, căn phòng bỗng yên tĩnh trở lại. Tưởng tư tầm sơ tay cầm trước phong bì tinh xảo ở góc bàn, đang suy nghĩ xem nên đưa vé cho ai. Điện thoại rung lên, ninh duẫn gọi cho anh. Sau khi trở về từ chuyến công tác lần trước ở London, giữa bọn họ không có liên lạc gì. Anh bận rộn với chuyện hạng mục, còn Ninh duẫn vẫn sống cuộc sống của một đại tiểu thư, thường xuyên ngày đêm đào lộn, tham gia các bữa tiệc của người nổi tiếng không biết mệt mỏi. Tôi đang ở dưới lầu Viễn Duy, bất ngờ không? Giọng nói dễ nghe và tươi tỉnh của Ninh duẫn phát ra trong ống nghe. Tới Manhattan đi công tác hả? đương nhiên là tới gặp anh rồi. cô nói câu này mà không thấy trột dạ sao? Ninh Duyễn bật cười thành tiếng. lúc này người đã đi vào thang máy. cô đến Manhattan để gặp một người bạn tiện đường ghé qua xem văn phòng của tưởng tư tầm trông như thế nào. cô ấy đã tạc cà phê hơn một năm nhưng chưa bao giờ đặt chân đến viễn duy. chẳng mấy chốc cửa văn phòng bị đẩy ra. người phụ nữ mặc một chiếc váy màu đỏ khoét cổ chữ v sâu mái thóc dài đen xoăn mềm mại, mượt mà. Cả người toát ra sức hấp dẫn. Ninh dẫn ngồi xuống chiếc kế đối diện. Theo sau là một mùi thơm thoang thoảng. Tưởng tư tầm hỏi cô. Cô muốn uống gì? Đại đi, gì cũng được. Cô ấy trống cầm. Tưởng tư tầm tự mình rót cà phê cho cô ấy. Ánh mắt của Ninh dẫn dõi theo từng hoạt động của bóng sáng cao thẳng của anh. Anh nghiêng mặt về phía cô. Quay hàm rõ ràng đường nét sắc sảo Người đàn ông này cái gì cũng xuất chúng Cho dù cô ấy có mắt cao hơn đỉnh đầu Thì cũng không thể tìm ra khuyết điểm nào ở anh Nhưng lại thiếu cảm giác rung động Ông nội nói cô đang ra vẻ Ông còn nói chờ kết hôn rồi Mỗi ngày sớm chiều ở chung với nhau Thì tình cảm tự nhiên sẽ nảy sinh Chắc là vậy Này Tưởng tư tầm quay mặt lại, ánh mắt ra hiệu bảo cô nói đi. Trong mắt ninh dẫn, đầy vẻ hóng chuyện nói. Nghe nói, nhà đại gia siêu giàu hứa hướng ấp xảy ra chuyện nhầm con. Con cái ruột của ông ấy tên là Chi Ý. Gần đây tin này lan truyền rộng khắp. Anh không thể nào không biết chứ. Tưởng tư tầm đặt chiếc tách và đĩa lót làm bằng xứ xương có họa tiết hoa trà trước mặt cô. Ánh mắt nhìn vào khuôn mặt cô nói. Cô đến đây. Chỉ để buôn chuyện à? Ninh Duẩn cười phủ nhận. Chỉ nhớ anh sao thế? Chẳng phải tôi nói là tới đây gặp anh sao? Tưởng tư tầm ngồi xuống trước máy tính, thỏa mãn sự tò mò của cô ấy đam. Chính là thượng trí ý. Tôi nói mà. Ninh Duẩn hơi nhướng mày. Trong nước, Hương ấp là nhà giàu số một, đương nhiên có mối quan hệ siêu mạnh, nên không thể tìm thấy ảnh của con gái ông trên mạng. Cô ấy đoán đó là thượng trí ý Nên bền đến đây để xác nhận Lúc trước anh nói chi ý là em gái anh Là em gái cùng cha khác mẹ Tôi cứ cảm thấy không đúng chỗ nào Thậm chí con bé đi phối sần kỳ ra ngoài đi dạo Anh cũng cho người đi theo sát sao Cuồng em gái cũng chưa đến mức như anh đâu Nếu là con gái của người giàu nhất Thì mọi chuyện đều có lý Được người khác tin tưởng giao phó thì đương nhiên phải bảo vệ thật tốt, không để xảy ra sơ suất rồi. Là bế nhầm con thật hả? Ừ. Ninh duẫn cầm tách cà phê lên uống. Chẳng trách, hư hương, hương ấp chỉ tiết lộ trong vòng bạn bè, rồi nhanh chóng áp các tin tức trên mạng xuống. Chuyện bế nhầm con có thể là do con người tác động. Nếu là do có người cố ý, thì khi công khai rất dễ rút dây động dừng. Mà không công khai thì lại bất ức cho con gái ruột. Thế nên hứa hướng ấp đã chọn vế trước. Cô ấy tìm kiếm trong trí nhớ mơ hồ của mình, lại nói tiếp. Hình như anh và hứa hướng ấp có mối quan hệ khá tốt. tưởng tư tầm vừa đọc email, vừa đam. Đối với tôi, bác ấy làm tròn trách nhiệm của một người giám hộ. Bảo sao? Tuy nói lộ kiếm ba là ba ruột, nhưng ông ấy lại vắng mặt trong quá trình trưởng thành của anh, cũng không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Ninh Duẩn ngừng nói những chuyện không vui này, cô ấy vô tình liếc nhìn chiếc phong bì quen mắt nằm ở góc bàn, mặt tình bơ đổi chủ đề. Anh cũng muốn đi xem concert hả? Nói xong, cô ấy đặt tách cà phê xuống rồi cầm phong bì lên đọc. Hai tấm vé cô ấy nhờ người lấy cho em họ cũng được gói trong phong bì như thế này. Có vẻ như đây là mẫu phong bì do ban tổ chức yên thống nhất. Tưởng tư tầm liếc nhìn phong bì, nói thật... Là cho chi ý Nhưng con bé có vé rồi Nên không dùng nữa Ninh dẫn rất đắc ý đam Vé của chi ý là do tôi giúp giành lấy đấy Xem ra con bé và dần kỳ khá hợp nhau Vé concert vừa mới mở bán trên mạng đã hết sạch Một vé cũng khó mà có Bản thân cô ấy đã trải qua Mới biên lấy được vé khách mời Là khó khăn đến nhường nào Ninh dẫn cầm phong bì trong tay Suy nghĩ mất mấy giây Vị trí tốt như vậy không thể lãng phí được. Hay là hai chúng ta đi nghe đi. Tôi chưa từng nghe cô ấy biểu diễn tận tai đâu. Nghe xong thì dẫn hai đứa nhỏ đi ăn cơm. Tưởng tư từ tầm suy nghĩ một lúc rồi đáp được. đinh dẫn lại nảy ra một ý. Tôi sẽ rời từ sinh nhật sang tuần này để anh không phải vất vả đến London thêm một chuyến nữa. Hứa chị ý quay lại chỗ làm việc của mình, bắt đầu giản lược nội dung sẽ báo cáo ngày mai, cố gắng thu gọn nó trong vòng 5 phút. Làm xong việc thì đã gần 6 giờ, các đồng nghiệp xung quanh cũng đã về gần hết. Lúc cô ra khỏi tòa nhà, xe đón cô đã đợi sẵn. Cô còn đang đi đằng xa, thì cửa sổ băng kế sau đã từ từ hạ xuống, hàng ý ăn mỉm cười với cô. Hôm nay tăng ca hả con? Hứa chị ý không giấu được vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng đam. Mẹ, mẹ không bận à?" Bà Bương cục thành hai bước, cô chạy đến bên xe. Hà Nghi An mở cửa xe cho cô từ bên trong, cười nói: "Có bận thì cũng chẳng bao giờ xong việc, lười biếng một hôm." Hứa chị Ý ngồi cạnh mẹ, điều bất ngờ đến quá đột ngột khiến cô không biết phải nói gì. Hà Nghi An như làm ảo thuật, đưa cho cô một hộp kẹo. Vừa mới đi dạo quanh đây, mẹ phát hiện ra một cửa hàng kẹo ẩn nấp. Hứa chị ý không thích đồ ăn quá ngọt Thế nhưng cô vẫn vui vẻ nhận lấy Hà Nghi An lại nói Ông chủ nói chua lắm Con nếm thử xem Hóa ra mẹ biết cô thích ăn đồ chua Hứa chị ý mở hộp kẹo ra Nếm thử mấy viên Còn chua hơn cả quýt xanh Mà cô thích ăn nữa Mẹ, mẹ có muốn ăn thử hai viên không? Hà Nghi An vội vàng xua tay Nhìn con gái ăn Bà cũng đã thấy chua rồi Bà con ăn chua giỏi, còn mẹ thì không dám ăn đâu. Hứa chi ý, cất hộp kẹo vào trong túi, cô giữ lại ăn từ từ. Lần này, Hà Nghi an chị ở đây hai ngày, ngày mai là bà về. Bà đến thăm con gái, tiện đường mang những đồ đặc cũ có giá trị của con gái về nhà luôn. Đồ quý giá nhất chỉ là một chiếc vali. Chiếc vali đó luôn được đặt cạnh bàn làm việc đơn giản của hứa chi ý. Đến nhà thuê, Hà Nghĩ An bà con gái thu dọn đồ đạc trước. Trước khi bà đi, bà sẽ mang theo đến khách sạn. Hứa chi ý chỉ vào trước vali trong góc. Không cần thu dọn ạ. Đồ vật quý giá từ nhỏ đến giờ đều ở trong đó. Chỉ là nó khá nặng, có khoảng 10 cuốn nhiệt ký. Người nói vô tâm, nhưng người nghe có ý. Hà Nghĩ An không hỏi nhiều, bà lấy cứ vào bếp rót nước. Vù tử gia đang rửa trái cây trong bếp. Cô ấy quay người gọi dì rồi đưa cho bà một đĩa dâu tây mới rửa sạch. Cảm ơn con. Hà nghi an cầm lấy mấy quả. Tử ra. Dì muốn hỏi con một chuyện. Cái vali lớn màu trắng bạc trong phòng tri ý luôn ở đằng đó sao? Có ai lúc nào cũng mang theo tất cả những vật quý giá từ nhỏ đến lớn bên người chứ? Chỉ có một tình huống, nhà ở đâu thì đồ đạc quý giá cũng ở đó. Vô tử ra cầm một quả dâu tây mọng nước nhét vào miệng đam. Lần trước cậu ấy về nhà mới mang tới đây. Rồi sau đó lại nói liên tục một hơi. Còn cũng không biết nhiều lắm. Hình như sau khi có kết quả giám định, dì Tiêu đã thúc giục chị Ý về nhà của mình. Lúc đó nhà dì cũng không có ý định đón cậu ấy về. Chị Ý nghĩ là nhà dì kiên định không lựa chọn cậu ấy, có thể sẽ không thừa nhận mình nên định ở lại nhà ba mẹ nuôi. Nhưng dì Tiêu lỡ miệng nói là bà ấy không phải mẹ của Chi Ý Nói cậu ấy đừng gọi dì Tiêu là mẹ Thế nên cậu ấy mang toàn bộ đồ vật của mình đến đây Trong lòng bà như có con dao cùn vừa cứa qua Hà Nghị An đau lòng đến mức cứ lừng khừng mãi Cuối cùng mới tìm lại được giọng nói của mình Tiêu Mỹ Hoa đối với Chi Ý Vô tử gia lại khách quan nói tiêm Thì cũng xem cậu ấy như là con ruột mà nuôi nấng Chị ý học trường quốc tế từ cấp mẫu giáo Dì tiêu cũng không phải không phản đối việc chị ý đi xem concert Hay là xem giải đấu F1 Grand Prix Có khi còn giúp chị ý giành vé nữa Nhưng chỉ là dì tiêu không thích chị ý nhiều Chị ý có lấy lòng cũng vô ích Nhiều bà mẹ cũng giống như dì tiêu vậy Luôn thiên vị cho đứa mà mình tự chăm bãm hơn Cô ấy là người có sao nói vậy Không thêm mắm dặm muối là phẩm chất tốt của cô ấy Nghe thấy con gái cố lấy lòng mẹ nuôi nhưng mẹ nuôi vẫn không thích con bé nhiều. Hàng nghi ăn không thể kiềm chế được nữa. Lần đầu tiên bà mất bình tĩnh trước mặt người ngoài quay mặt đi trộm lau nước mắt. Bà chưa từng nghĩ mọi chuyện là như thế này. Các giáo viên đánh giá khá tốt về vợ chồng thự thông hú. Ngoài việc bọn họ quá bận rộn để chăm sóc con cái thì họ luôn ủng hộ mọi hoạt động của con. Sẵn sàng chi tiền. Lúc đó Tiêu Mỹ Hoa biết được Đứa nhỏ không phải là con ruột Thì nóng lòng đi tìm con mình Bà cũng hiểu Ngay chính bản thân bà rất yêu thương con nuôi Nhưng cũng kiên quyết đổi con lại Đã từng yêu thương Nhưng biết nhầm con thì muốn đổi đổi về Thì không có gì đáng trách Chẳng ai lại muốn nuôi con người khác mãi Hơn nữa Trước khi bọn họ bay đến Bắc Kinh Để làm xét nghiệm ba của tế chính sâm đã nói Chỉ ý rất xuất sắc Ông bà ngoại yêu thương bé vô cùng Trước đó bà còn nghĩ là dù đổi con về rồi, công ơn dưỡng dục lớn như vậy thì sau này những ngày lễ Tết vẫn sẽ thường xuyên qua lại. Vô tử ra thấy thế vội tìm khăn giấy. gì trách con lắm miệng rồi. Con đừng nói vậy, dì nên cảm ơn con. Chị ý trước giờ đều nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hạ Nghi An ở trong bếp bình tĩnh lại một lát, chị ý còn đang thu dọn quần áo ở trong phòng. Bà cầm điện thoại, ngồi ở phong khách giả vờ làm việc. Lúc nhìn màn hình, mắt không nhịn được mà lại nhòe đi. Bà thật sự đau lòng. Chị ý, mẹ xuống dưới lầu trả lời điện thoại công việc nhé. Ờ, dạ. Hà Nghi An xuống lầu, bà đứng ở bên đường hồi lâu. Bà mở nhóm chat gia đình có ngưng vi. Ở trong nhóm, bà tác ngưng vi nhắn Từ giờ trở đi, con hãy sống hòa hợp với ba mẹ đừng tùy ý nữa. Dù thế nào đi nữa thì cũng từng là mẹ con một khoảng thời gian, bà cũng hy vọng Ngưng Vi sẽ nhanh chóng thích nghi với gia đình mới, mọi chuyện sau này sẽ thuận lợi suôn sẻ. Với tư cách là mẹ nuôi, bà đã tận tâm tận lực rồi, không có lỗi với tình cảm mẹ con 20 năm. Hà Ngưng Vi nhanh chóng trả lời, "Mẹ, con sẽ làm như vậy." Hà Nghi An lại nói, "Hôm nay Nhóm chat gia đình này sẽ giải tán. Hứa Ngưng Vi còn định nói thêm vài câu, nhưng nhóm chat đã không còn tồn tại. Hà Nghi An xóa khung chat nhóm, mọi thứ trở về con số 0. "Mẹ." Hứa Chi Ý đi từ trên lầu xuống, bạn cùng phòng đã kể chuyện vừa nãy cho cô nghe. "Chuyện đã qua rồi, mẹ đừng tự trách mình nữa." Hà Nghi An nắm chặt tay con gái, "Xin lỗi con." Lúc đó mẹ không quyết đoán. Mẹ à, đổi thành ai cũng không thể quyết đoán được, giống như ông bà ngoại của con, bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận chuyện con không phải là cháu nhà họ nữa. Cách hai ngày sẽ gọi điện một lần, mà bọn họ chỉ ở với con có vài năm, sau khi đi học thì con không ở nhà họ nữa. Nuôi một đứa trẻ từ lúc còn là em bé sơ sinh đến khi trưởng thành, 20 năm tình thân 20 năm nhọc lòng Làm sao có thể nói yêu hay là không yêu được Hà Nghĩa nói Mẹ muốn báo cho con một chuyện Trước khi Ngưng Vi đi Nó nói là muốn mời ba mẹ một bữa cơm Để cảm ơn công nuôi dưỡng của ba mẹ Ba con và mẹ đã đồng ý rồi Mẹ không muốn giận lây sang ai Sau bữa ăn này mọi chuyện sẽ kết thúc Mẹ cũng đã giải tán nhóm gia đình cũ rồi Hứa chị không ngờ mẹ lại kiên quyết như vậy Tối ngày 14 tháng 8, hai ngày trước buổi biểu diễn, hứa chi ý lên máy bay đến London. Xem cho cô nghỉ thêm một ngày thứ sáu, nên cô đã đổi chuyến bay sang thứ năm. Cô vẫn vào khách sạn lần trước, nhưng đặt phòng bình thường. Phòng suite có view đẹp quá mắc, cô không nữa chi tiền. Cô dành nửa ngày ở trong khách sạn để điều chỉnh lại trạng thái chênh lệch múi giờ. Buổi chiều, cô mặc bộ quần áo mà Hà Nghi An mua cho trang điểm tinh tế rồi đi ra ngoài. Ninh dần kỳ thực tập hè ở công ty của nhà cậu ấy, hôm nay cậu ấy có việc, không thể ra ngoài được, nên một mình cô thong thả tản bộ dọc dòng sông Thames. Hứa chị mua một ly nước đá, còn chưa kịp uống thì đã nhận được điện thoại của tề chính xâm. Anh hai, nghe giọng thì có vẻ tâm trạng em khá tốt. Đúng vậy. Cô nói với tề chính xâm là hôm nay cô đi dạo ở cầu tháp, trời không mưa gió không lạnh không nóng thổi qua rất thoải mái từ khi cô biết thân thế của mình cô chưa bao giờ thấy thoải mái như vậy em ở londơn à dạ tôi nghe concert em ở khách sạn nào đừng tiếc tiền đấy hứ chị nói tên khách sạn rồi cô y nhấn mạnh em không bạc đãi bản thân mình đâu uống xong ly nước đá cuộc điện thoại cũng kết thúc Hứa chị ý mua sắm từ 3 giờ chiều Cho đến khi sắc trời sẩm tối Cô tìm các quán ăn gần đó Rồi chọn một nhà hàng Pháp Được đánh giá khá ổn Cô không có khả năng xác định phương hướng tốt Cũng không quen thuộc với xung quanh Nên chỉ có thể nhìn từng hàng quán một Vừa đi vừa nhìn Biểu hiện của mỗi cửa hàng Bỗng nhiên bước chân dừng lại Bên trong cửa kính nhà hàng Hứa Hư hướng ấp và Hà Nghi An Ngồi cạnh nhau Còn bóng dáng ngồi đối diện bọn họ Cô chỉ cần lướt mắt một cái là có thể nhận ra đó là hướng ngưng vi. Đầu óc hướng chi ý nhất thời ngừng hoạt động, cô ngơ ngác đứng ở đó. Gió đêm mang theo chút hơi ẩm quất vào mặt cô, mái tóc dài tung bay, vài sợi tóc lướt qua mặt, dính vào môi và chóp mũi. Mấy giây sau cô mới lấy lại tinh thần, từ từ ven tóc trên mặt ra sau tay. Đột nhiên cô nhớ tới Hà Nghị An đã nói với cô là bà sẽ cùng hướng ngưng vi, Ăn bữa cơm cuối cùng Bên trong cửa kịch sát đất Hứa Hưng ấp hỏi con gái nuôi là Cô ta đến London với bạn học nào Với bạn trai của con Hứa Hưng Vi thẳng thắn Thú nhận với ba mẹ nuôi Hứa ấp đang muốn hỏi Cô ta có bạn trai khi nào Thì khóe mắt ông thoáng nhìn thấy Một bóng người Trước khi ông có thể nhìn thấy rõ Thì bóng người đó đã nhanh chóng bước qua Sườn mặt của con gái mình Ông không thể nhầm được Nhưng sao chị Ý lại ở London? Ông không kịp nghĩ nhiều, buông dao nĩa xuống, rồi xài bước đuổi theo. Chị Ý? Hứa chị Ý quay lại, giả vờ ngạc nhiên. Ba, sao ba ở đây? Không có gì có thể thoát được đôi mắt của hứa hướng ấp. Ông rất chắc chắn vừa nãy con gái đã nhìn thấy bọn họ. Hai vợ chồng ông đi công tác ở Singapore, đến London không tính là thuận đường, là ngưng vi mời bọn họ ăn cơm. Ông và Hà Nghị ăn xong việc Thì vội vã bay qua đây Để bù cho lời hứa đi ăn trước đó Nhà hàng là do ngưng vi đặt trước Món bít tết ở đây rất ngon Thế nhưng không ngờ Lại gặp chi ý ở đây Hứa hướng ấp cố gắng giải thích Ba vốn muốn nói cho con biết Nhưng lại lo con sẽ suy nghĩ nhiều Con biết ba mẹ sẽ ăn cơm Cùng với hứa ngưng vi Con biết rồi sao Dạ Mẹ đã nói trước với con rồi Hứa hứng ấp nghe vậy thì thở vào nhẹ nhõm, lại bày tỏ thái độ lần nữa. Bữa cơm hôm nay là để thực hiện lời hứa trước đó, sẽ không có lần sau. Ba và mẹ con đều không phải là người dây dưa thiếu quyết đoán, cũng không phải là người không thể buông bỏ. Chuyện hôm nay con được để trong lòng. Hứa chi ý thẳng thắn đam. Con chỉ để trong lòng một chút thôi, không sao đâu. Ông bỗng dưng bật cười, nụ cười xen lẫn nỗi đau lòng khó tả. Con gái cuối cùng cũng chịu bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt họ. Con muốn ăn gì? Lát nữa ba đứa con đi ăn. Ăn xong một bữa, lại phải ăn bữa khác. Như vậy thì rất mệt. Bọn họ là người một nhà, đâu phải sau này không còn cơ hội để ăn cơm. Nghĩ vậy hứa chị viện cứu đam. Con ăn uống và mua sắm cả buổi chiều rồi. Bây giờ không ăn được gì nữa. Bạn con đang ở khách sạn chờ con, tụi con đồng ý cùng nhau đi ngắm cảnh đêm rồi. Lúc này Hà Ghi An cũng bước ra khỏi nhà hàng và giật mình khi nhìn thấy hai cha con đang đứng đối diện nhau. Mẹ! Hứa Chi Ý chủ động chào hỏi. Hà Ghi An không thể hỏi ra câu, sao con lại ở London? Bà bước lên phía trước ôm con gái rồi nói, xin lỗi con, mẹ tắc trách quá. Cái ôm lần này thật lâu mới buông ra. Hứa chi ý nhận trách nhiệm đam. Là con chưa nói cho ba mẹ biết, cuối tuần con sẽ đến London. Cô biết ba mẹ đi công tác ở Singapore để bàn bạc về một hạng mục hợp tác xuyên quốc gia rất quan trọng. Nên lúc gọi điện thoại, cô, nói, cô không nói quá nhiều về những chuyện vụn vặt của mình. Chờ khi nào ba mẹ xong việc thì cô sẽ kể sau. Không ngờ bọn họ lại hoàn thành công việc nhanh đến thế. Ba mẹ mau vào trong dùng bữa đi ạ. Hải nghi án lấy nhìn đồng hồ đam. Mẹ và ba con sẽ đáp chuyến bay đêm tới Hồng Kông. Bệnh viện yêu cầu ba mẹ đến đó một chuyến nên không thể dành nhiều thời gian cho con được. Hứa chí ý nghe thấy bệnh viện thì biết chuyện này có liên quan đến cô là sự việc bế nhầm con. Ba mẹ không cần ở lại với con đâu. Ngày mai con có hẹn với Ninh Dần Kỳ. Ninh Dần Kỳ? Hà Nghi An cảm thấy cái tên này rất quen Hứa chị Đam, đáp... Em họ của đối tượng kết hôn cùng tường tư tầm Thảo nào, mẹ nói sao tên nghe quen thế Vậy con và bạn ra ngoài chơi vui vẻ nhé Tối về khách sạn gọi điện cho mẹ một tiếng Sau này ra ngoài nhớ đưa tài xế theo Tài xế được sắp xếp cho con gái Là người được tuyển chọn kỹ lưỡng Chịu trách nhiệm về sự an toàn của cô Hứa chị ý đáp dạ một tiếng Nhưng cô thật sự không quen với việc có người đi theo bên cạnh mình Cô tới đây xem concert Nên cho tài xế nghỉ phép vài ngày Vậy con đi về trước nhé Cô vẫy vẫy tay Hứa hướng ấp lại nói Bà cho người đưa con về khách sạn Không cần đâu, rất gần Hứa chỉ ý chỉ vào tòa nhà cách đó không xa Con ở ngay đằng kia, đi bộ nhanh hơn lái xe Hà nghi An nhìn bóng dáng xinh đẹp đi xa Hôm nay, con gái mặc bộ đồ bà mua cho. Áo sơ mi cụ đứng không tay màu xanh nước biển, tôn lên khí chất lạnh lùng thoát tục một cách hoàn hảo. Chắc là con bé rất thích bộ trang phục này, nên nó mang sang tận London để mặc. Thật chứ chêu, họ lại gặp nhau trong một dịp như thế này. Hứa chi ý đi dọc theo bờ sông, đi được nửa đường cô nhận được tin nhắn của Hà Nghi An. Còn đi dạo phố, nhớ mua nhiều đồ cho mình nhé. Vâng Vài giây sau Hàng Nghi An lại gửi tiếp tin nhắn Vậy con đi dạo đi Mẹ yêu con hứa chi ý Nhìn chăm chăm bát chữ cuối cùng một lúc lâu Rồi mới trả lời lại Con cũng yêu mẹ và ba Ôm ôm Khi màn đêm buông xuống Thành phố cổ kính này Bắt đầu nhộn nhịp về đêm Nhìn vòng quay London Ai từ xa Cô đi ngược lại con đường mình đã đến Đi ngang qua đám đông Đang vui cười ngoài trời Cô đi qua rất xa, nhưng tiếng đàn hát và tiếng cười giòn tan, thỉnh thoảng vẫn vang vọng khắp quảng trường. Cô mua một ly cà phê, rồi thong thả đi bộ về khách sạn Chị Ý Hứa chị Ý đang định đi đến sảnh thang máy, thì một người đàn ông mặc bộ vest công sở màu xanh đậm kẻ sọc mờ đi từ khu tiếp khách ở đại sảnh tới đây. Bên trong, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng hiếm gặp, cổ tay áo kiểu Pháp. Toàn thân toát ra vẻ quý phái cấm dụng Cô sừng sốt Sao tưởng tư tầm lại ở đây Xếp tưởng Cô vội vàng chào anh Em đi dạo trên đường à Hứa chị phản xạ khá nhanh đáp Bà tôi gọi điện cho anh sao Ừ Bác cứ hỏi tôi có phải đưa em đi công tác không Tưởng tư tầm hất cầm về phía cờ khách sạn Đi thôi chúng ta đi ăn Hứa chi ý nhìn lại bộ quần áo của anh Tay áo sơ mi trắng sang trọng Che khuất một nửa mặt đồng hồ Trông thanh lịch và đĩnh đạc. Cô rời mắt hỏi Anh đến đây đi công tác à? Tưởng từ tầm đam Không hẳn Chỉ là đúng lúc gặp một khách hàng quan trọng Vì vậy nên anh mới mặc quần áo sang trọng hơn Nếu không phải đi công tác Thì lại là lịch trình cá nhân của anh Hứa chi ý cũng không hỏi thêm nữa Tưởng tư tầm vốn dĩ không định nói cho cô biết về vé concert Nhưng sau khi cân nhắc anh lại nói Chuyến đi London này có một nửa là liên quan đến em Hứa chị ý mờ mịt hỏi Có liên quan tới tôi? Ừ, tôi nhờ bạn lấy cho em hai vé Nhưng không may em đã hẹn với Ninh thần Kỳ rồi Hứa chị ý nhìn anh đột nhiên không nói nên lời Tưởng tư tầm tiếp tục Ban đầu tôi không định đến nghe Bác hứa và bác gái thường xuyên nói qua điện thoại nhờ tôi chăm sóc em thật tốt. Tôi đã đồng ý với bọn họ rồi, không thể chỉ nói miệng mà không làm. Hứa chị nghe vậy thì tự trách mình. Sao anh không nói cho tôi biết về vé sớm hơn? Lúc trước anh không nói là sợ cô tự trách mình. Bây giờ muốn nói cho cô biết, sau khi cô được nhận về, luôn có người quan tâm đến cô, mà ba mẹ cô cũng rất để tâm đến cô. Chiếc Rolls-Royce màu xanh đậm đi ngang qua khu phố sôi động. Đây là lần đầu tiên hứa Chi ý ngồi trên chiếc xe thể thao mui trần bốn chỗ. Đằng trước có tài xế và vệ sĩ nên cô nuốt những lời cảm ơn đó xuống. Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh nói Tôi đã có lương rồi, tối nay tôi sẽ mời anh một bữa. Tưởng tư tầm cười đam Em không nói thì suy chút nữa tôi quên mất là em còn thiếu tôi hai bữa cơm lòng hứa chi ý thầm nhủ, ba bữa cũng được. Chiếc xe thể thao đã đi ngang qua hai ngã tư, tài xế không nhận được lời căn dặn phải đi đâu nên không thể tiếp tục lái về phía trước. Vì thế, anh ta hỏi đi nhà hàng nào. Đồ ăn tứ xuyên. Sếp tưởng đi ăn tôm hùm. Hai người nhìn nhau, Đồng Thanh hỏi, lần trước đến London từng tư tầm gọi món mì tôm hùm, nói đến cũng thấy lạ. Lúc đó, cả một bàn lớn toàn là hải sản, thế mà cô chỉ nhớ phần mì đó. Đồ ăn tứ xuyên là món cô thích, Hứa Chi ý nhất quyết nói, "Chúng ta đi ăn đồ Tây đi." "Đúng lung, tôi muốn nếm thử." Từ Tư Tầm nghe theo ý cô, đáp được. "Thực ra anh không thích tôm hùm lắm, lần trước dùng bữa cùng với Ninh Duẫn, thực đơn toàn là hải sản, cho nên anh mới bất đắc dĩ gọi món mì tôm hùm." So với những món hải sản thuần túy khác thì món này ít ra còn có mì Tài xế giảm tốc độ, im lặng chờ xếp phân phó xem đi chỗ nào Tưởng tư tầm tìm số điện thoại của Ninh Dẫn rồi bấm số Anh rất quen thuộc với London, có khi đến đây 2-3 lần một tháng Nhưng anh không biết nhà hàng nào có món mì tôm hùm ngon nên nhờ cô ấy giới thiệu cho Bên phía Ninh Dẫn rất ồn ào, cô ấy đang mở tiệc trong trang viên Mời ba bốn mươi người bạn tới tụ tập Mỗi năm sinh nhật của cô ấy Đều ăn chơi ít nhất hai ba ngày Tiếng sinh nhật năm nay Bắt đầu từ đêm nay Đến chủ nhật mới kết thúc Cô ấy đến một nơi yên tĩnh trên lầu Hỏi anh Anh vừa nói gì vậy Tưởng tư tầm lặp lại Giới thiệu cho tôi Hai nhà hàng là mì tôm hùm ngon Anh mời khách hay là đi ăn một mình Đưa chi ý đi ăn Nghe ra là hứa chi ý Cũng xem như là người nhà anh, Ninh Duễn giới thiệu một nhà hàng nhỏ và hơi xa. Nhà hàng này là một kho báu mà cô ấy vô tình tìm thấy. Cô ấy thậm chí còn thuyết phục ông nội mời chủ nhà hàng đến nhà họ làm đầu bếp riêng. Nhưng kết quả là chủ nhà hàng không hề hứng thú. Nếu không anh đưa chị ý tới chỗ tôi đi, món gì ngon cũng có cả, bảo đảm chị ý ăn uống no say. Nguyên liệu được vận chuyển bằng đường hàng không Từ khắp nơi trên thế giới Căng đầu bếp Michelin đang bận rộn chế biến Tưởng tư tầm từ chối đam Để nói sau Ninh dẫn cũng không ép buộc Thuận miệng nói Còn anh thì sao? Khi nào thì tới? Tiếng sinh nhật của cô ấy Luôn kéo dài suốt đêm Nhưng lần nào anh cũng chỉ ở lại Một hai tiếng rồi về Lần này chắc cũng không ngoại lệ Tưởng tư tầm đam Trễ chút mới tới Được rồi, tôi chờ anh Bạn bè dưới lầu gọi cô ấy Ninh dẫn nói địa chỉ quán ăn kia cho tường tư tầm Rồi vội vàng cúp điện thoại Hứa chị ý đoán Người ở đầu bên kia điện thoại chính là Ninh dẫn Cộng với lời nói trễ chút mới qua của anh Có lẽ là vì cô nên mới làm kế hoạch ban đầu của anh bị chậm trễ Cô xin lỗi nói Xếp tưởng Ngại quá Làm chậm trễ cuộc hẹn hò của anh và chị Ninh dẫn rồi Tưởng tư tầm nói địa chỉ nhà hàng, rồi bảo tài xế lái xe, sau đó trả lời cô. Tôi và Ninh Duẫn chưa bao giờ hẹn hò riêng cả. Tối nay cô ấy tổ chức sinh nhật, tôi chỉ là góp mặt cho có, đến lúc nào thì cũng vậy. Anh nghiền ngẫm đại từ sưng hô cô vừa mới nói, cười như không cười. Em và Ninh Duẫn không thân, mà lại gọi cô ấy là chị, sao vẫn cứ gọi tôi là sếp tưởng? Hới chị ý cân nhắc ẩn ý trong lời nói của anh, cô đam... Vậy gọi anh là anh gì? Tưởng tư tầm bật cười Em cố ý chọc thức tôi à? Đâu có chọc thức anh? Ánh mắt hứa chi ý Rời khỏi khương mặt anh Nhìn vào tay lái của tài xế Tưởng tư tầm thấy cô bối rối Nên cũng không nói đùa nữa Cả công ty có mình cô là người duy nhất Gọi anh là xếp tưởng Ngay cả sau khi ta làm Vẫn gọi anh như vậy Anh cũng từng nói với cô là Sau giờ làm Thì không cần coi anh như sếp nữa Thế nhưng cô vẫn không thay đổi Kêu thẳng tên tôi là được Hứa chị ý ngẫm nghĩ một chút Đam Tưởng tư tấm Khoảnh khắc lời vừa thốt ra Cả hai đều cảm thấy có gì đó không đúng lắm Hứa chi ý cảm nhận rõ ràng Trái tim mình lỡ mất vài nhịp Vào thời điểm không thích hợp này Cô liền nói đùa Tôi không dám gọi thẳng tên anh Sợ tháng sau anh không trả lương cho tôi nữa Tưởng tư tầm nhìn cô đam Nếu thật là không biết gọi như thế nào Thế thì em gọi tề chính xâm là gì Thì cứ gọi tôi như vậy Hở chi ý Không muốn gọi anh là anh Đành đam Thôi cứ gọi anh là xếp tưởng đi Tưởng tư tầm cũng không nói nữa Mình nghe theo cô Được Em muốn gọi thế nào thì gọi thế ấy Nhà hàng ở xa Lại còn bị tắc đường Nên phải mất hơn một tiếng mới đến nơi Cửa nhà hàng không dễ thấy, nên cô đi theo tưởng tư tầm tìm kiếm rất lâu mới ra. Mặt tiền nhà hàng không lớn, tổng cộng có 5-6 cái bàn. Ánh đèn vàng ấm áp, chiếu vào mỗi vị khách bước vào quán như phủ lên một lớp dịu dàng mỏng manh. Cuối tuần phải đặt chỗ trước, nhưng may là hôm nay trong tiệm vẫn còn chỗ. Tưởng tư tầm đưa thực đơn cho cô, nói cô gọi món. Hứa chi ý gọi hai món mì tôm hùm Cộng thêm một chút đồ ăn Đặc biệt của quán Trong khi chờ đợi Hứa chi ý cố tìm chuyện để nói Nghĩ tới nghĩ lui Chỉ nghĩ đến chuyện công việc Nhưng lúc ăn cơm mà nói chuyện công việc Thì rất mất hứng Thế là cô đành thôi Tưởng tư tầm mở đầu câu chuyện Bình thường em có hay chú ý Đến các lĩnh vực đầu tư hot không Nói về công việc Hứa chi ý lại nói vanh vách. Tôi vẫn luôn chú ý Lĩnh vực chú ý nhiều nhất là công nghệ AI trong y tế Tôi khá hứng thú với công nghệ in 3D tim và xương Rồi cô lại giải thích thêm một câu Trăng chịu ảnh hưởng bởi ba nuôi của tôi Tưởng tư tầm không hề dành về thượng thông hú Đó là đề tài nghiên cứu khoa học của giáo sư thượng sao? ừm. sau này nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ đầu tư vào một công ty khởi nghiệp giống như vậy Gần đây tưởng tư tầm cũng đang chú ý đến lĩnh vực Ứng dụng AI trong y tế Mấy năm gần đây anh đã đầu tư vào nhiều công ty AI Đây là một xu hướng lớn trong tương lai Không gì có thể nghịch chuyển nó được Anh nói Không cần đợi sau này Em có thể bắt đầu chuyển bị ngay bây giờ Hơi chí ý được anh ủng hộ Thì lại đâm ra lo sợ Xét tưởng Anh nên cân nhắc lại Không thể vì nỗi băn khoăn của tôi Mà quyết định vội vàng được Không vội Không liên quan nhiều đến em Vốn dĩ tôi cũng có ý tưởng này. Trong một số lĩnh vực, hướng nghiên cứu khoa học chính là hướng đầu tư mạo hiểm của chúng ta. Tưởng tư tầm ngay lập tức gửi tin nhắn cho Cohen, nói Cohen giúp sàng lọc một số công ty khoa học kỹ thuật mạng y tế tập trung vào công nghệ in 3D. Hới chí ý uống nửa ly nước để bình tĩnh lại. Cô không ngờ nguyện vọng mà mình ấp ủ bao lâu nay lại được thực hiện chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Cô vừa vui mừng, lại vừa ngạc nhiên, nhưng sau lại bắt đầu lo lắng. Tôi không có kinh nghiệm làm hạng mục nào cả. Tưởng tư tầm đang trả lời tin nhắn, chậm rãi đam. Chính vì chưa có kinh nghiệm nên mới cần tích lũy. Anh ngẩng đầu lên, nói tiếp. Nếu tìm được công ty mục tiêu phù hợp, Luna sẽ phụ trách hạng mục, còn em sẽ là trợ lý của cô ấy. Được, vậy việc luân chuyển của tôi thì sao? Không ảnh hưởng gì Hứa chị ý hiểu ngay Cô phải tiếp tục luân chuyển Để làm quen với mô hình hoạt động Của tất cả các bộ phận Sau khi tìm được hạng mục in 3D phù hợp Cô cũng sẽ theo đuổi hạng mục đó Mì tôm hùm đã được mang lên Sau khi hứa chị in nếm thử Cô liên tục khen ngợi nói Ở Boston cũng có một quán ăn nhỏ Làm món mì tôm hùm vô cùng ngon Vậy sao? Ừ Tôi và bạn cùng phòng Mỗi lần đến đó đều phải tới Có điều hơi xa nội thành, nó ở một thị trấn nhỏ gần đó, sát bờ biển. Tưởng tư tầm nói một câu khách giáo, có cơ hội thì đi nếm thử. Nhưng hứa chi ý lại cho đó là thật, cô đam. Tôi còn nợ anh một bữa mà, khi nào qua đó đi công tác tôi sẽ đại anh. Tưởng tư tầm cười, đây là anh đang tự vác đá đập vào chân mình, thế nhưng anh vẫn đồng ý đam. Được khó khăn lắm, anh mới ăn xong phần thịt tôm hùm trên đĩa, nhưng Hứa Chi Ý vẫn chưa đã thèm, thêm nửa phần thịt tôm hùm nữa thì cô vẫn có thể ăn hết được. Dùng bữa xong, bọn họ rời khỏi nhà hàng, thời gian vẫn còn sớm, Từ Tư Tầm quay sang hỏi cô, "Có muốn đi quán bar không?" Hứa Chi Ý nhắc anh, "Anh còn phải dự tiệc sinh nhật của chị Ninh Duẫn." "Không cần vội." Cô ấy mở tiếng đều diễn ra suốt đêm, "Lát nữa tôi sẽ qua đó sau." Tưởng tư tầm lại hỏi lại cô có đi bar không Hứa chị ý lại tưởng rằng Anh muốn đến quán bar để giết thời gian Để không làm mất hứng Thì cô cũng phụ họa theo nói Đi thôi Sau khi lên xe Cô trượt quay lại nhìn bộ face anh đang mặc Đến quán bar là để thư giãn Nên ăn mặc trang trọng như vậy Thì ít nhiều gì cũng thấy hơi lạ Tưởng tư tầm hiểu ánh mắt cô Anh giải thích luôn Không sao đâu Chẳng ai quan tâm em mặc gì đâu. Nói xong, anh nới lỏng cà vạt rồi kéo nó ra, lại tháo khuyên mang xét nạp đá quý và thản nhiên đặt nó vào hộp kê tay ở giữa. Những ngón tay dài có lực gấp ống tay áo xương mi lên một vòng, đè lên cổ tay áo của bộ đồ vest. Phi lễ không nên nhìn, hứa chi ý rơi tấm mắt, nhìn sang bên đường phía mình. Bộ vest anh mặc hôm nay được may rất tỉ mỉ, Không nói đến chuyện trông nó có vẻ kỳ quạc khi đến ba Mà ngay cả khi ngồi trong chiếc xe thể thao hào nhoáng này Cũng cảm thấy không hợp Anh có nhiều áo sơ mi có màu tươi sáng Tùy tiện mặc áo tím sẫm hay là đỏ burgundy Thì càng hợp với chiếc xe thể thao này hơn Điều mà Hứa chi ý không biết Là xe mà tưởng tư tầm đi gặp khách hàng Là chiếc xe thương vụ màu đen Lúc nhận cuộc gọi của Hứa Hương ấp Anh vẫn đang ở công ty của khách hàng Hứa Hương ấp Chưa bao giờ coi anh như người ngoài Anh kể thật về tình hình lúc đó Cha mẹ ruột vượt ngàn dặm xa xôi Tới ăn tối với con gái nuôi Cho dù nguyên nhân là gì Thì cũng khó tránh khỏi mất mát Sau khi trao đổi với khách hàng xong Anh đến thang khách sạn nơi cô ở Xe thể thao Thuận tiện ngắm cảnh đêm Nên anh đột xuất thông báo tài xế Lái chiếc này tới Còn mình thì cũng chưa kịp về nhà Thay quần áo Chiếc xe thể thao chạy băng băng từ nơi yên tĩnh đến chốn phồn hoa. Tường tư tầm đưa cô đến một quán bar nhạc jazz. Quán bar nằm trong con hẻm hẹp nên chỉ có thể xuống xe đi bộ vào. Đi đường vài bước, từng tư tầm đột nhiên quay lại bảo vệ sĩ ra xe lấy rủ. Trời London nói mưa là mưa. Anh thì không sao, nhưng người chi ý mặc đồ hơi mỏng, áo cũng không có mũ. Cô ngừng đầu lướt nhìn trời. Trông không giống là có mưa lắm Cô lại liếc nhìn sang bên cạnh Bộ đồ anh đang mặc rất đắt tiền Trời mưa không thể bị ướt được Mang dù theo đề phòng vẫn hơn Vừa vào cửa quán bar Ngay lập tức bị bao trùm bởi tiếng nhạc jazz du dương nhẹ nhàng Hôm nay là thứ sáu Có ban nhạc biểu diễn Quán bar đến tối lờ mờ Chỉ còn bàn trống ở trong góc Tưởng tư tầm ngồi xuống chiếc kế bên cạnh cô Đưa cho cô menu rượu Ngũ quan sắc bén của anh, nửa ẩn, nửa hiện trong ánh sáng và bóng tối, mê hoặc không thể tả. Hứa chị ý đưa lại menu rượu cho anh. Tôi không biết gọi rượu như thế nào, anh giới thiệu giúp tôi. Tiếng nhạc quá lớn, từ tư tầm không nghe rõ, anh nghiêng người về phía cô. Sao cơ? Hứa chị ý cũng nghiêng người qua đáp. Ba mẹ nuôi của tôi không cho phép tôi đến quán bar trước khi tốt nghiệp. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây không biết loại rượu nào ngon. Tưởng Tư Tầm nhìn vào men rượu hỏi cô, tẩu lượng của em thế nào? Khoang mũi cô ngập tràn mùi hương gỗ mát lạnh trên cơ thể anh, hứa chị ý ngồi thẳng dậy, cất cao âm lượng. Tôi không biết nữa. Bình thường tôi đi ăn đồ tây thì chỉ uống chút rượu thôi, ngày lễ tết cũng không bao giờ uống. Tưởng Tư Tầm giới thiệu cho cô hai loại đồ uống, anh nói cô chọn tên rượu rất hay màu sắc cũng khá hấp dẫn hứa chị ý quyết định nếm thử cả hai loại cô nhìn anh hỏi có được không được tưởng tư tầm gọi thêm một phần ăn vặt cho cô và gọi cho mình một ly cocktail thường hay uống cô hỏi tưởng tư tầm anh thường xuyên đến đây à lúc cô hỏi có hơi liếc hở anh xem như là lịch sự tưởng tư tầm đáp ở một tiếng trước đây anh luôn đến một mình Không cần nói chuyện cùng ai, chỉ lắng nghe nhạc, yên tĩnh uống rượu, thư giãn hai tiếng, rồi trở về tiếp tục tăng ca. Rượu cocktail đã đổ mang ra, hứa chị không lên tiếng nữa mà lắng nghe tiếng nhạc du dương. Cô hoàn toàn thả lỏng, cả về thể chất lẫn tinh thần. Những lo lắng không rõ nguyên nhân, tạm thời bị gác sang một bên. Cô nếm thử một ngụm cocktail, giống như hồi nhỏ lén ăn kem sau lưng ba mẹ trong mùa đông. Không cảm nhận được hương vị gì Nhưng trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn Tưởng tư tầm vô tình quay sang Phát hiện cô uống cần hết hai ly rượu Em xem rượu là nước đây à Uống từ từ thôi Rượu này từ từ mới thấm Hứa chị chống cầm Cơ thể căng thẳng của cô Cuối cùng cũng thả lỏng Cô uống ngụm cuối cùng trong ly Cảm giác không giống rượu ngọt chút nào Mà giống như soda ngọt vậy Chắc là tử lượng của cô tốt, uống vào không có chút cảm giác nào. Cô lại quay sang hỏi anh. Tôi nghe nói Long Island Ice Tea có tác dụng rất chậm. Ừ, uống vào rất dễ say. Tưởng tư tầm khuyên cô nên từ bỏ ý định càng sớm càng tốt. Nếu em muốn uống thì tôi cũng không thể cho em uống đâu. Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Cô nhẹ đẩy chiếc ly rỗng đến trước mặt anh.